Tiếp theo đó là đến lượt Tiểu Bình Vừa kinh nghi vừa nghe chấn động khắp toàn thân Ngay khi Tiểu Bình có cảm nhận thanh âm của nhân vật mới xuất hiện Đang nga mạn phát thoại là quá quen thuộc Kiểu phái nhất thống lệnh Bổn cô nương những tưởng danh xưng này chỉ là bọn danh hồ dỗi hơi đơm đặt Không ngờ lại là chuyện có thật đây Có phải lôi tự thành các hạ là một trong chín sứ giả của Kiều lệnh chủ có đúng không? Thật may được diện kiến ở đây. Lôi tự thành, đại đệ tử Hoa Sơn Phái bật cười sạc sụa đam ngay. Thế còn cô nương qua thân thủ vừa rồi là môn hạ bạch cốt môn. Nếu đúng là vậy phiền cô nương tạm nuôi gót cho. Bằng không, chính lôi mũ đành phải bẩm trình sự việc này đến quý môn chủ và e bản thân cô nương khó mà tránh khỏi sự của phạt từ phía thượng tòa. Ha ha ha. Thanh nhàn có phần hoang mang lôi lệnh sứ phải trang muôn ám chỉ giữa Bạch Cốt Môn và bọn ta xạo Thanh âm của gã đệ tử Võ Đăng vang lên Sợ thật như thế nào Rồi đây biểu huynh sẽ cho nhàn muội rõ ngày Tiều trung huynh muội chúng ta đã không còn đường nào để chọn nữa Hãy chờ nghe lôi lệnh sứ xử lý xong chuyện này đã nào Thanh tâm sư thái đang tự nhỏm dậy Vừa đặt trả thanh cây do đường vào tay tiểu bình Thanh tâm sư thái vừa phẫn nộ vừa quát Chính sư tỷ đã bội phản sư môn Chứ không phải mội đậu Và chuyện các bậc trưởng bối lo ngại Về kiểu phái nhất thống lệnh Hóa ra là chuyện có thật đó xào Đã được phát sinh từ những đệ tử Thân tí nhất của kiểu phái Sơ phụ đã làm gì Khiến sư tỷ sanh tâm Thanh nhàn cũng quát trả lời Cầm ngay đi ta Bạch Phụng sao Tiểu Bình đã nhớ ra thanh âm quen thuộc kia Là của Bạch Phụng Nhân vật ngay từ đầu đã ẩn nấp chính là Bạch Phụng Và nàng đang cười thành một chàng dài Đổ lắm rồi đấy Bất luận là kiểu phái nhất thống lệnh Hay là thần bang hoặc thanh y giáo Thế đã tội với bồn cô nương là phải chết ngay Và đây cũng là chủ trường Của bồn môn Bạch Cốt Tất cả hay mau nạp mạng đi Ha ha ha Có tiếng lôi tự thành kêu hoảg lên vẫn vụ bạch cốt độc tiền thì ngườiơi thật sự làạ sao dám đối xử với bọn ta như thế này để ngược lại với chủ trường của bạch cốt môn trụ Bạch Phụng vẫn cười hãy đem những nghi vấn đó xuống tận Tuyền đài mà hỏi lão Diê Vương đi ha ha ha lôi tự thành gầm vang đế thì người là kẻ sang tâm bộ phản môn chủ bạch cốtồn Vậy đừng trách bổn lệnh sứ chuyên quyền Tùy tiện thay quý môn chủ thanh lý môn hộ Xem đây Tiểu bình cũng bị chấn động Như bạch phụng đang chấn động Thiết bài bạch cốt lệnh sao Thảo nào tất cả bọn người Đều tỏ ra ung dung không hề sợ Vân vụ bạch cốt độc Do bổn cô nương vừa mới phát động Mau tiếp chiêu đi Lôi tự thành cũng qua lên Động thủ ngay Tất cả đánh địa Thanh cây dò đường trên tay Tiểu Bình chật bị ai đó nắm vào và khẽ giật lại. Tiểu Bình định phản ứng thì nghe thanh âm của Thanh Tâm nhỏ nhẹ vang vào tay. Thế chủ chớ có kinh hoàng Bunny đây để Bunny đưa thí chủ cùng chạy nào. Tiểu Bình có một thoáng lưỡng lự và đáp Thế còn bạch phộng mà thôi ta càng tránh xa nàng càng tốt. Đó là một thoáng lưỡng lự vừa đủ cho Thanh Tâm khó có thể nhận ra. Và sau đó Tiểu Bình chấp thuận để cho Thanh Tâm cùng lôi chạy đi Đúng là Bạch Phụng đang có dấu hiệu không quan tâm chút nào đến Tiểu Bình Nàng vẫn đang cùng bọn lôi tự thành giao chiến Có vẻ như tuy thấy Tiểu Bình được Thanh Tâm lôi đi Nhưng nàng vẫn bỏ mặc không chút đoái hoài Thanh Tâm Sao đồ nhi chỉ đi có một mình Lại còn tỏ ra hốt hoảng Tỉ môi còn lại của đồ nhi đâu Và đây là ai Sao Đồ Nhi phải vất vả đưa người này cùng chạy đi Tiểu Bình đã vận lực sẵn Trước cả lúc cầu phát thoại kia Chưa vang lên Thanh Tâm đã dừng lại với nhịp thở hồn hẹn Tuy nhiên Thanh Tâm vẫn đáp Sự, Sư phụ Thanh Nhàn Tỉ Đã phản những những tỷ muội cùng đi với Đồ Nhi Có lẽ cũng đã bị bọn phản đồ Của kiểu phái sát hại Như Đồ Nhi suy nữa bị hại đó thôi Là sư phụ của Thanh Tâm, trưởng môn nhân phái Nga Mì. Vậy thì ổn rồi, ổn cho Thanh Tâm và ổn luôn cho cả ta. Tiểu Bình len lén xà bỏ công lực vừa rồi, đã vận dụng sẵn. Đó là sư phụ trưởng môn của Thanh Tâm, sư Thái lên tiếng. Tờ tờ đã nào, Thanh Tâm, đừng có vội vã cũng đừng quá hồ đồ. kẻo tam vị thúc bá đang cùng đi với sư phụ, lại cười chê sư phụ không khéo dạy rỗ đổ nhị. Trước hết, đầu Nhi hai tiến lên hành lễ ra mắt tam vị trưởng môn cái đỉ. Thanh Tâm nhân lúc sư phụ nói đã kịp điều hòa chân nguyên, và khi làm theo mệnh lệnh của sư phụ, giọng nói của Thanh Tâm đã ổn định kể như được bảy phần. Đệ tử Thanh Tâm thật là đắc tội, mong được sự lượng thứ của tam vị thúc bá, trưởng môn tam phái võ đằng, trường bạch và hoa Sơn Không hiểu sao câu nói của Thanh Tâm lại làm cho toàn thân Tiểu Bình chợt rung động nhẹ nhẹ. Thế là có một giọng nói ồm ồm liền thốt lên. Thanh Tâm Điệt Nhi đang phần nào hốt hoảng, đủ hiểu chuyện thất lễ là không đáng trách đâu. Thế còn vị thế huynh đầy, dường như một quang đã không còn. Thanh Tâm Điệt Nhi vẫn chưa cho bọn ta biết tính danh của y để tiện bề xưng hộ. Thanh cây do đường trên tay Tiểu Bình chợt rung lên nhẹ nhẹ Trước mặt thí chủ Chính là trưởng môn nhân Của bốn phái trong kiểu đại phái Đây là cơ hội duy nhất Để thí chủ giúp bần y Minh bạch mọi hành vi không thể tha thứ Của bọn tự xưng là kiểu phái nhất thống lệnh Tính danh của thí chủ là chị Tiểu Bình liền tạo ra vẻ mặt ngơ ngác Kiểu phái nhất thống lệnh nào Sư thái bảo sư thái về thương hại tại hạ Nên có hứa là giúp đưa tại Hạ vượt qua sông an toàn Sao sư thái không thực hiện lời hứa đó Đã thế còn đưa tại Hạ đến chỗ trừ vị đầy Và nói những gì mà Tài Hạ không thể hiểu được Vị sư thái trưởng môn Nga Mì Trận nghiêm giọng và có phần gất gọng Nói ngay Người xuất gia không bao giờ ngụy ngôn vọng ngữ đầu Có phải đồ nhi đang cố tình làm hoen ố mất hành danh trăm năm qua Của bổn phái đấy không Thành tâm hốt hoảng và bối rối Sơ phụ Đầu nhi nào dám có hành động như sư phụ nghi ngờ Còn thí chủ Có lẽ nào chính thí chủ cũng muốn hãm hại bẩn nị Chẳng phải thí chủ đã nghe thấy Tất cả rồi sao Thanh nhàn tạo phản Lôi tự thành là sứ giả gì đó Của kiểu phái nhất thống lệnh Và lại còn chuyện sư huynh vô đang phái Thân mật gọi thanh nhàn là muội muội Trong khi cả hai đều là đệ đề tử Của đạo gia và Phật môn Lẽ nào mọi chuyện đều bị thí chủ lãng quên đi tất cả rồi sao? Kiểu kiểu sư thái. Tiếng gằn giọng của một vị trưởng môn nào đó bỗng vang lên, làm cho vị sư thái trưởng môn ngâm bi phái cũng phải cao giọng giận dữ và nói: "Không được hồ đồ, thanh tâm. Đồ nhi có biết những lời lẽ vừa rồi của Đồ nhi đã làm cho đoàn bá, bá đây phẫn nộ hay không? Sao Đồ nhi dám bảo đại đệ tử của đoàn ba bá, bá? Là người của kiểu phái nhất thống lệnh đẩy. Thành tâm run giọng đáp ngay. Sơ Phụ Kiểu kiểu sư thái nạt ngang. Hờ, lại còn bia ra một chuyện đổi bại làm hen ố thanh danh của nhị phái võ đàng và ngam y bao đời này. Còn không mau tự vào vào miệng và cúi đầu nhận chịu sự trách phạt của đoàn trưởng môn đi. Thanh tâm tấm tức khóc ngay. Sơ phụ. Kiểu kiểu sư thái quát lên Quê xuống Mau lên Nhân vật họ đoàn chật bật cười Chuyện đâu còn có đó Sư thái không thấy lệnh đồ dù đã quỳ Nhưng về mặt vẫn còn tỏ ra bất phục đó sao Tốt hơn hết Hãy để lệnh đồ có cơ hội giãi bày Kẹo lệnh đồ lại ngấm ngầm rủa xả bà bọn trường bối chúng ta ha, ha, ha Họ đoàn cố tình buông lửng lời nói Và có lẽ vì cách nói lấp lửng của họ đoàn Thái độ của kiều kiều sư thái càng thêm quyết liệt Ngịch đồ Sao còn chưa tự vả miệng bồi tội đi Có phải người muốn bổn trưởng môn Đích thân trường trị mới cam lòng Lão họ đoàn chính là hạng tâm xà khẩu Phật Chỉ tiếc tiểu bình này Hãy còn thiếu một chút bằng chứng Nên đành phải chờ tự miệng lão thổ lộ Bằng không hả? Thành tâm tiểu sư thái Xin lượng thứ cho tiểu bình này một phèn Chỉ một lần này mà thôi Tùy đã ngấm ngầm kêu xin thanh tâm sư thái lượng thứ, nhưng từ thâm tâm tiểu bình vẫn cảm thấy đau nhói từng cơn mỗi khi nghe từng thanh âm chát chúa vang lên do thanh tâm đang thực hiện mệnh lệnh của sư môn tạo thành. Đệ tử có tội, xin tự vào vào miệng mình để bồi tội đã tự gây ra cho đoàn bá bá và cho sư phụ, mong đoàn bá bá và chư vị trưởng bối tha thứ trọ. Lão họ đoàn bỗng buột miệng cười khẩy Kiểu, kiểu tâm pháp của Nga Mi phái quả là danh bất hư truyền chỉ với nhân kỷ như lệnh đồ mà cũng luyện đến 34 phần hòa hậu chẳng trách bấ lâu nay đến thiếu lầm Võ đang cũng phải nhượng quý phái đôi 3 phần đầu như tệ phái hoa Sơn dù đã cố công khổ luyện vẫn không dám sánh bằng tam phái đứng đầu võ lầm tiểu bình thầm hoang măng lúc nãy chính vì lão nói khích nên Th Tâm mới bị trừng phạt Còn lần này lão có ẩn ý gì đây? Lão khả ố họ đoàn người cứ chờ đó. Thế thanh tâm tiểu sư thái có vì tiểu bình mà chịu trừng phạt một. Thì sau này lão sẽ lại phải chịu đến 10 mà thôi. Tiểu bình này nói là làm. Ha. Và tiểu bình ngay sau đó liền hiểu lão họ đoàn trưởng môn phái Hoa Sơn có ẩn ý gì khi nghe mụ sư thái hồ đồ kiều kiều lên tiếng một cách gây gắt. Người định qua mặt ai vậy Thanh Tâm Chỉ mới vào vào miệng đúng 7 lượt thôi Mà ngươi đã kiệt lực rồi hay sao Nếu muốn đoàn ba bá ngươi tha thứ Hãy cứ tiếp tục cho đến lúc nào ta bảo dừng Thì dừng đi Nhanh lên Vẫn có câu Con dôn bị xéo mà cũng phải oẩn Đây đúng là tình trạng của Thanh Tâm Một trong nhiều đệ tử của phái Nga Đồ nhi có lỗi Là đã không bẩm báo sớm đến sơ phụ Lâu Tự Thành đã tự nhận y chính là sứ giả lệnh chủ của Kiều phái nhất thống lệnh. và hiện y đang bị người của Bạch Cốt Môn hãm vào chỗ nguy hiểm, có cả Thanh Nhàn và cứ một câu nói của Thanh Tâm là có một cái tát vào mặt và có một tiếng hét vang lên. "Dừng tay đi, ngươi hãy nói màu, đại đệ tử của ta đang ở đậu." Thanh Tâm cất giọng phèo phảo. "Y đang cùng những người Công nhận là kiểu phái nhất thống lạnh Lão họ đoàn quán nôn nóng, nói ngay. Điều đó thì ta biết rồi. Điều ta cần là người hãy chỉ ngay địa điểm của bọn lôi tự thành đang gặp họa ở đâu nào. Thanh tâm càng phèo phào nhiều hơn. Họ ở... Hãy chờ đá thanh tâm. Tiếng nạt lạnh tanh của Kiều kiểu, kiểu sư thái vang lên bất ngờ. Nhưng cũng đủ cho tiêu bình hiểu là tình thế đã có biến chuyển quả nhiên là như thế, họ Đoàn lập tức gầm lên. Đoàn Mỗ đang chờ lãnh đầu nói, cớ sao sư thái có ý ngăn lại đây? Cùng đến với sư phụ trưởng môn của Thanh Tâm, không phải chỉ có một mình lão họ Đoàn, và Tiểu Bình không hề kinh ngạc khi nghe một trong hai nhân vật cùng đến với lão họ Đoàn, bỗng cất giọng lạnh như băng lên tiếng. Đoàn Huynh vẫn chưa nhận ra sự thật đó sao? À, Tiêu Nico kia khá thông tuệ, đã lừa Đoàn huynh nói ra thân phận của người của Cửu phái Nhất thống lãnh đó. Và Mộ Ni Kiều Kiều cũng đã kịp nghe câu thừa nhận này của Đoàn huynh rồi đó. Giọng của Kiều Kiều sư thái vang lên với tâm trạng không còn kèm nổi sự phẫn nộ và nói: "Nói như vậy, nghi vị trưởng môn Hải Va cũng đã biết sự thật này từ lâu. Hay nói đúng hơn thì cả tam vị đều là người của Cửu phái Nhất thống lãnh bấy lâu nay." Ngấm ngầm thao túng Và muốn ngầm thâu kiểu phái Vào một mối có đúng không Nhân vật nọ cười vang Và nói <cười> Sư Thái bảo thao túng Là sai rồi Vì ở kiểu phái nhất thống lệnh Không hề có chuyện người này thao túng người kia đâu Và chăng Chẳng phải Hải mộ, Tờ Huynh Và Đoàn Huynh đều là những nhân vật Đang đảm đương cương vị cao nhất Ở từng môn phái đó xạo Vậy nói đến chuyện thao túng là chuyện thừa mà thôi Và đối với từng lệnh chủ trong kiểu lệnh chủ Ha ha ha Chuyện tranh giành danh vị là chuyện sẽ không bao giờ xảy ra cả đầu Ha ha ha Tiếm nối giọng cười của nhân vật họ hải Là lời quan hạt của nhân vật họ tử Chớ để phí thời gian nữa đi Lôi tự thành sẽ làm hỏng việc Nếu y lỡ tay gây thương tích cho người của Bạch Cốt Mồn Vô tình gây phương hại cho mối giao hảo đã quá mỏng manh giữa chúng ta và bạch cốt môn trụ Lão họ đoàn liền có thái độ À tiểu ni ngươi vẫn chưa chịu nói ra địa điểm hay sao Có tiếng kiều kiều sư thái quát lớn Dừng tay ngay đi, kẻ nào chạm vào tệ đồ Cái đó sẽ phải nếm ngay kiều kiều công dương trưởng của bần ý Và đoàn trưởng môn muốn như thế phải không, đỡ chịu Lão họ đoàn lập tức quát lên Ta muốn như thế thì sao nào Xem chiêu đậy Tiếng chạm kình quá mạnh Thở uy lực để đẩy vào tiểu bình Làm cho y phục của tiểu bình Cứ phần phật bay chạy qua một bên Những tưởng sẽ rách toạc Nếu tiểu bình không vì cần phải có phản ứng thích hợp Nên tự ý loạn troạn ngã theo Khiến y phục không còn bị dư kình răng xé nữa Tiểu bình cố ý ngã Trước là để biểu lộ thân thủ Chẳng có gì gọi là cao minh Sau loạt tự ý ngã về phía thanh tâm, người vừa có dấu hiệu là do không chịu nổi dư kình, đã bị đẩy bay và lan lông lốc trên nền đất, cách tiểu bình không xa. Một người khiếm thị như tiểu bình, nếu có ngã thì đương nhiên phải có phản ứng là cua loạn thanh cây từng dùng để do đường. Và lúc này thanh cây đó liền biến thành chỗ trụ cho tiểu bình giữ thân hình mình lại, không để bị đẩy lan đi. Và thật là khéo, thanh cây đó cũng biến thành vật cản một cách tình cờ, Để giữ đà lăn của thanh tâm lại Đó là nhờ Tiểu Bình đã cố ý vận lực vào thanh cây Làm cho thanh cây đổ lực để trói vào nền đất Vừa giữ Tiểu Bình và thanh tâm lại Vừa là vật tạm thời ngăn cách giữa hai người Đã cùng bị ngã lăn Mỗi người ở một bên khác nhau của thanh cây Trận giao đấu giữa Kiều Kiều Sư Thái Và Lão Họ Đoàn vẫn tiếp diễn Phía bên ngoài đương nhiên Vẫn có sự quan chiến của hai vị trưởng môn Hai phái Côn Luân và Trường Bạch Và thái độ ứng cứu ngấm ngầm của Tiểu Bình dành cho Tiểu Sư Thái Thanh Tâm, vậy là vẫn không làm cho hai nhân vật này nghi ngờ. Tuy nhiên, có một người duy nhất đang có ý ngờ Tiểu Bình. Đó là Thanh Tâm. Lúc Thanh Tâm Tiểu Sư Thái theo thảo, lên tiếng đáp tạ. Trước mặt Bần Ni là Thái Sơn, thế mà Bần Ni vì ngu muội nên không nhận ra. Đá tạ thí chủ vừa ra tay hỗ trợ. Tiểu Bình thầm rúng động, miệng khẽ khẽ lầu bẩu. Hóa ra sư Thái cũng bị ngã như tại hạ đó xào sư Thái nói làm nh điều gì vậy tại hạ nào có hỗ trợ gì sư Th tháii Thanh Tâm đã từng và vào miệng nhiều lượt đó là lý do Th thanhh của Thanh Tâm lúc này chỉ vừa đủ cho tiểu bình nghe tiểu sư Thái Thanh Tâm bảo ngay lực đạo từ thanhh cây vừa truyền vào bần y Nếu không phải thấy chủ là nhân vật thân tàng bất lộ thì hẳn là do Phật tổ từ bi Đã với quyền lực của ngài, dòng thí chủ làm ngài ứng cứu Banni, giúp Banni khỏi phải chịu thêm nhiều tội hổ, làm hoen ố thanh danh phái Nga Mỹ. Tiểu Bình cảm thấy hổ thẹn đam ngay. Ế sư thái muốn trách về tại hạ mà thái bị như thế này có đúng không? Thí chủ nói cái gì vậy? Banni nào dám trách đậy? Nếu thí chủ vì an nào đó không muốn dây vào chuyện của cừu phái nên không chịu giúp lại cho Banni. Thì bần phải hiểu rằng Bần không thể miễn cưỡng Không thể đùn cho thí chủ Một việc mà theo lẽ phải do bần ni đảm đường Nếu thanh tâm sư thái vì quá từ bi Nên không trách Thì chính tiểu bình phải tự trách tại hạ hoàn toàn có lỗi Phải chê tài hạ lập tức nói ra chuyện Của bọn lôi tự thành Thanh âm sư thái chợt hạ thấp giọng Làm cho thanh âm càng khó nghe thêm Bà Nhi đang tự hỏi không biết vì lẽ gì thí chủ cố tình làm như quên hoặc không muốn đề cập đến chuyện của lôi tự thành cùng thanh nhàn sư tỷ đây. Tiểu Bình cảm thấy có bổn phận phải chuộc lỗi, phải thổ lộ phần nào những ý nghĩ của bản thân. Sư Thái còn nhớ những dấu vết có lưu lại trên chiếc thuyền đó hay không, gồm những tuyệt kỹ của phái nào và phái nào có biết không. Thành tâm vỡ lẽ Thế chủ quả là thông tuệ, phải rồi, dấu vết lưu lại trên chiếc thuyền là của ba phái Trường Bạch, Côn Luân và Võ Đàng. Và ở đây trường môn nhân của hai trong ba phái đó lại đồng hành xuất hiện. Thế chủ không chịu nói cũng phải thôi, chỉ có bần y vì quá tối dạ cho nền. Tiểu Bình ngắt lời, đừng có gây kinh động nữa đi, bằng không thủ đoạn sát nhân diệt khẩu ăn sẽ được bọn kiểu phái nhất thống lệnh lập lại một lần nữa đó. Một lần nữa sao Ý thí chủ muốn bảo bọn trạo phu Trên chiếc thuyền đã bị thảm sát la đệ Đột nhiên Thanh Tâm Đổi giọng cố gọi thật lớn Sư phụ Tiểu Bình cũng kêu thầm Không phải họ hải Thì cũng là họ tử Đang có mưu đồ bất lợi cho ta Và Thanh Tâm Vì tiểu sư thái này đã kiệt lực Kêu không đủ to như thế này Thì dù mộ nico hồ đồ kia Có muốn nghe cũng không thể nghe Hoặc có nghe thì khi chạy đến tiếp ứng Cũng đã quá muộn Đúng là muộn thật rồi Tiểu Bình nghe thanh âm tiếng giít Từ miệng nhân vật họ từ bật ra Đừng có kháng cự vỗ ích thôi Tiểu ni sư thối thả Bên tai Tiểu Bình lại vang lên tiếng Hua tay yếu ớt của thanh tâm Tờ trưởng môn Định làm gì bẩn nì Hãy Không còn cách nào khác Tiểu Bình đành nén tiếng thở dài Và khẽ chạm thanh cây vào thân thanh tâm Vậy là một lực đạo đủ mạnh liền truyền từ Tiểu Bình Qua thanh cây Sốc thẳng vào người thanh tâm Biến cái hua tay của thanh tâm từ yếu ớt Chuyển thành mạnh mẽ Và ầm một tiếng Chấn kinh nếu chưa đủ mạnh Làm cho họ từ phải kinh hoàng Thì lại quá đủ Để từ phía kia Có tiếng kiểu kiểu sư thái Phát lên thịnh nộ Tờ khắc mộ người Thật là to gan Hãy xem tuyệt kỹ của bồn phái đẩy Tiểu Bành thu lực đạo về và nằm yên ngẫm nghĩ. Mộ Nico Hodo cũng am hiểu cách phát xạ ám khí lợi hại, không hiểu so với tuyệt kỹ thần châm của ta thì thế nào đây. Không phải Kiều sư thái đang ném ám khí. Có tiếng của Tự Khắc Mộ kêu vang. Kiểu, kiểu phi hoàn, ôi chao." Vẫn còn một nhân vật thủy chung chưa một lần xuất hồ, đó là nhân vật họ Hải. Và đây, nhân vật họ hải cũng phải xuất thủ, liền nói. Tuyệt kỹ kiều kiều của phái Nga Mì quả nhiên lợi hại đó. Hải bá thiên này buộc phải ra tay thổi, đỡ chịu Phi hoàn là một chứng nhẫn có lẽ được luyện bằng kim thiết vừa do kiều kiều sư thái dùng tuyệt kỹ kiều kiều ném vào họ tử. Đó là nguyên nhân khiến tiếng chạm giữa một kình cấp bách của hải bá thiên và phi hoàn đã vang lên thành tiếng kêu thanh thoát. Kiều kiều sư thái đang thu hồi phi hoàn. Tiểu bình nhận ra điều này và thầm thán phục vì ở tuyệt kỹ thần châm không hề có khẩu quyết tương tự để thu hồi. Và kiều kiều sư thái đang giết lên the thế. Chính vì bọn người sanh tâm bấy lâu này chẳng trách kiều đại phái dù đã tận lực vẫn không ăn được bạch cốt môn cùng thần bàng thanh y giáo. Phật tổ từ bi, trả trách bần y, vận dụng sát thủ, hãy đỡ triệu. Tờ khắc mộ cũng quát ầm lên Như muốn khỏa lấp niềm hốt hoảng vừa rồi Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt Trong kiểu phái chỉ còn lại mộ Lão chọc vị thiền và lão lỗ mũi Châu võ đằng Là chưa thức thời mà thôi Khiến kiểu phái mất dần ngôi vị độc tôn bấy lâu này Mộ đã muốn chết đi Thì đừng trách bọn ta ác độc Hãy đỡ chịu Lão họ đoàn và hải bá thiền Cũng hậm hực quát bảo Nói làm gì với cái mụ mũ ni che tay Cứ giết mụ đi là xong Đỡ chịu Đúng vậy đó Chỉ cần loại bỏ mộ Thì lo gì vị trưởng môn nhân kế nhiệm của Nga My Phái Sẽ không trao tâm pháp kiểu kiểu cho bọn ta cùng tham luyện đây Đỡ chịu Tay của thanh tâm bỗng chạm vào thanh cây do đường của tiêu bình Nguy rồi thế chỗ Một mình ra sư đâu thể đương đầu nổi đây bọn họ cũng đều là trưởng môn nhân như gia sư. Tiểu Bình chép miệng. Tại Hạ nghe cả rồi, nhưng biết làm sao bây giờ, nếu tại Hạ thật sự lực bất tòng tâm. Thanh Tâm bố rối nói ngay, là chân nhân bất lộ tướng như thế chỗ, lẽ nào lại bảo lực bất tòng tâm, rồi cứ khoanh tay đứng nhìn hay sao? Tiểu Bình hắng giọng đáp ngay. Sở Thái lẩm rồi, thứ nhất tại Hạ nào phải là chân nhân. Thứ hai, tại Hạ đang ngã nằm chứ không phải đứng. Thứ ba, tại Hạ là người đã bị mất nhãn quàng. Có muốn nhìn cũng không thể nhìn được đâu. Thành tâm có dấu hiệu như trực khóc. Bần chỉ lỡ lời thôi mà. Mong sao thí chủ đừng vì thế mà bỏ mặc ra sự. Tiểu Bình tặc lưỡi. Cũng bởi Tài Hạ đa sự chỉ muốn chuộc lỗi nên vừa rồi đã không tự lượng sức mình đem chút công phu thô thiện ứng cứu sư thái. Để bây giờ đâm ra khó xử như này Tại Hà biết phải nói như thế nào Sư Thái mới chịu hiểu cho đây Thanh Tâm hoàn toàn tin vào lời này Của Tiểu Bình và đắc Nhưng dù sao Có thí chủ giúp Vẫn hơn là không có Hay là thí chủ hãy làm như lúc nãy đi hãy tiếp trợ lực đạo cho bẩn nị Hiểu ý Thanh Tâm muốn nói gì Và Thâm Tâm cũng biết đó là cách duy nhất Nếu muốn đáp lại lòng nhân hậu của Thanh Tâm Nhưng ngoài miệng Tiểu Bình vẫn nói Đối phương đông người Và đều là cao nhân đương đầu với họ sao bằng tẩu đào vi thượng đi Giờ thì thế này Sư Thái vẫn cứ lôi tại hạ chạy như lúc nãy Mà nhớ đừng bao giờ buông rời đầu của thanh cây Và Sư Thái phải nói làm sao Cho lệnh sư đừng vì quá cao ngạo cuột cường Mà không chịu chạy theo Chỉ còn mỗi một phương cách đó mà thôi Nếu lệnh sư không chấp thuận phương cách này Cho việc bỏ chạy là nhục nhã Tài hạ xin nói thật Tài hạ chỉ có cách bỏ đi một mình về sư thái dễ dì Mà không ở lại cùng lệnh sư Đúng như thế không Thanh tâm đang gượng đứng lên và nói Bần y sẽ cố thuyết phục gia sư Quả nhiên gia sư vẫn luôn có tánh cuột cường Đúng như thí chủ là người lần đầu gặp Mà đã có nhận định hoàn toàn chuẩn xác Nhưng bần y cũng sẽ cố thuyết phục thôi Tiểu Bình tự đứng lên và nhờ lực đạo của Tiểu Bình đang chuyển qua cho Thanh Tâm nên lúc này Thanh Tâm cũng đứng thật vững. Thanh Tâm chợt bảo ngay. Chưa đánh đã chạy, gia sư em không chấp nhận và cũng không bao giờ tha thứ cho bẩn nỉ. Tiểu Bình thở dài. Vẫn sĩ diện hảo, được rồi đánh thì đánh. Sư thái phát triều để nhưng đừng có quên. Cảm nhận lực đạo đã được truyền đến từ thanh cây giò đường của Tiểu Bình. Thanh Tâm Sư Thái chợt hô hoán, thay cho câu đáp với Tiểu Bình. "Sư phụ, hãy vì đại cuộc võ lầm, chạy thôi." Hữu kiếm của Thanh Tâm cũng theo đó rít gió phát chiều. Tiếp chiều đi, khá với nhận định của Tiểu Bình, Kiều Kiều Sư Thái bất ngờ hạ lệnh. "Đó cũng là ý của sư phụ. Đâu nhi, hãy nhân lúc còn cơ hội mau thoát thân đi." Để em tin này báo đến Phương Trượng thiếu lầm và trưởng môn Võ đang phái nhanh lên đừng lo cho sư phụ đỡ chịu đoán biết sự lo lắng thế nào cũng có ở tiểu sư Thái Th Tâm tiểu Bình miễn cưỡng lên tiếng qu tử báo thù 10 năm cũng không muộn đầu lệ đầu đâu thể yên tâm nếu phải để một mình sư Thái ngăn địch mong sư Thái lời của tiểu Bình đã có tác dụng ngược lại kiểu cửu sư Thái có phần xưởng sốt Khi có tiếng kêu lên Thành tâm, tiểu huynh đệ kia là ai Sao đồ nhi vẫn quan tâm đến ị Thành tâm vẫn tiếp tục lôi tiểu bình Vào nơi đang có giao chiến Sơ phụ đó là Tiểu bình vụt cười rộ lên Nói ngay Sơ thái thật là khéo giáo huấn lệnh đồ Đang lúc lâm nguy thế này Mà lệnh đồ vẫn không nỡ để tai hạ Giữa bọn người lòng lang dạ sói Phải chăng sư thái không đủ lòng nhân như lệnh đồ Muốn tại Hạ cùng lệnh đồ Phải chết hảm sư thái mới hài lòng hay sao Hóa ra tại Hạ đã nghe lầm Về thịnh danh bấy lâu này Của đại phái Nga My sao ha, ha, ha. Không lường trước Tiểu Bình sẽ có những lời lẽ như thế này Đối với sư phụ Thanh tâm bỗng quay lại nhìn Tiểu Bình Thế chủ sao lại có lời lẽ quá cay nghiệt với gia sư Bần nị Triệu Bình nghe tiếng kiểu kiểu sư thái quát lên. Thanh Tâm, Từ Khắc Mộ, đỡ chịu. Từ Khắc Mộ chợt cười. Đã muộn rồi, ha ha ha. Tiếp đó là tiếng Thanh Tâm kêu hoảng lên. Ôi chao. Tiểu Bình vỡ lẽ, Thanh Tâm đã có một thoáng phần tâm và Từ Khắc Mộ đang thừa cơ hội tung sát thủ. Tiểu Bình lập tức thu lực đạo về, nhân đó kéo nhẹ thanh cây Đủ cho Thanh Tâm do bị mất lực truyền Phải ngã theo đà Thanh Cây bị kéo vẻ Và vụt một tiếng Thoáng chết trong gang tức Thanh Tâm thay vì hiểu cho Tiểu Bình Vừa dùng phương cách duy nhất để cứu nguy cho chính Thanh Tâm Thì lại kêu lên có phần hoang mang và kinh ngạc Sao đột nhiên thí chủ lại thu kinh lực vẻ hai thí chủ đã đổi ý Không muốn giúp bẩn y và ra sư nỡ đẩy Tiểu Bình thầm hoảng hốt Và có lẽ sắc mặt của Tiểu Bình cũng đang tái đi Bằng chứng là có tiếng cười lạnh của lão hải bá thiên vang lên ngay sau câu nói hỡ hình của Thanh Tâm. À ha, hóa ra các hạ đây vốn là cao nhân tiềm ẩn hay sao? Làm hải mẫu nãy giờ, chậm tiếp nghệnh, quả là thất lễ, đỡ chịu. Tiểu Bình kịp chấn tĩnh vì nhận ra hải bá thiên hàm ý mai mỉa và châm trọc nhiều hơn, chứ chưa thật sự tin Tiểu Bình là cao nhân như lời lão vừa nói. Tương kế thì tiêu kế. Tiểu Bình vừa kêu toán lên và nói Thành tâm sư thái đâu rồi Mau giúp tại hạ với nào Cùng lúc đó Tiểu Bình hua loạn thanh cây Và làm như ngẫu nhiên khi để thanh cây Chạm trúng vào thanh tâm Cũng vừa đưa tay ra Được tiếp nhận lực đạo từ tiểu Bình Truyền sang thanh tâm sư thái lập tức Nhảy bật lên và phát ngay một kỉnh Một trưởng môn nhân như lão sao nhẫn tâm dùng thủ đoạn đê hèn Định hạ thủ với một người hoàn toàn không còn nhãn quang để ứng phó Hãy đỡ chịu Và ầm một tiếng Cả thanh tâm và tiểu bình bị chấn lùi Vậy là đủ cho hải bá thiên cười sạc suộng Chỉ là một gã mồ và một ả tiểu ni không biết tư lượng sức mình Vậy mà đòi ứng cứu cho mộ ni sư phụ người ở Hãy ngoan ngoãn nằm mạng đi Ha ha ha ý chút nữa tiểu mình đã mất hết nhẫn lại và quyết cho lão ngạo mạn Hải Bá Th thiênên một bài học vì tội giá mắng tiểu Bình là một gã mùlòa Tuy nhiên tiểu Bình cũng kịp nén lại sự giận dữ và kịp né luôn tiếng thờ vàoo nhẹ nhóm khi ngheanh Â rõng dạc của Kiều Kiửu sư Thái vang lên thật là đúng lúc hãy chạy thật nhanh về hướng Bắc đi Th Tâm sư phụ sẽ đoạn hậu cho đi thôi Sư phụ của Thanh Tâm vậy là đã chấp nhận tàu đào vi thượng. Hay lắm, sẽ tránh cho ta không phải hiền lộ công phu quá sớm. Đó cũng là ý nghĩ của Thanh Tâm khi hối hả thúc giục Tiểu Bình. Mau giúp bần đi cùng chạy nào thí chỗ. Một khi đã có gia sư đoạn hậu, chúng ta lo gì, không thoát đi, đi nào. Tiểu Bình vội xoay người theo hướng mà Thanh Cây dò đường vừa xoay chuyển. Là thanh cây dò đường được xoay chuyển theo hướng bắc Là hướng thanh tâm đang dự định dịch chuyển để bỏ chạy Như lời kiểu kiểu sư thái chỉ thệ Nhưng loạt kình phát lộ thần uy của kiểu kiểu sư thái vừa rồi Lại làm cho ba nhân vật trưởng môn nọ tăng thêm phẫn nộ Bọn họ cùng quát ẩm lên Hoàn phúc này không tin ba người chúng ta hợp lực Vẫn không loại trừ nổi mụ tạc ni kiểu kiểu này Đánh để Đúng vậy đó Kiều kiều tâm pháp của mụ vẫn chưa đạt đủ Thập hòa hầu kia mà Sợ gì chứ Đánh nào Ai bảo từ khắc mộ này sợ kiều kiều công phu Hãy xem đây Và thanh tâm đang lôi tiểu bình chạy Hay nói đúng hơn là thanh tâm Đang được tiểu bình đẩy chạy đi Đó là nguyên do khiến thanh tâm Vẫn có thể ung dung quay đầu lại Vì quan tâm đến sư phụ Vì thế thanh tâm chợt kêu toán lên Nguy thật rồi Bọn họ đã tận lực Gia sư ai e không thể tự bứt phá Để bỏ chạy theo chúng ta được đâu Đó chính là điều Tiểu Bình đang lo ngại Tuy thế Tiểu Bình vẫn tìm lời trấn an Tiểu Sư Thái Thanh Tâm Một người nếu đã quyết liều Thì đối thủ dù đông vẫn không thể ngăn cản được đâu Biết đâu đó là cách của lệnh sư Tạo cơ hội cho chúng ta chạy rõ xa Để sau đó đến lượt lệnh sư bỏ chạy Mà không phải lo bị bọn họ truy đuổi Bởi nếu là tai Hạ thì tai Hạ cũng hành động như vậy mà thôi. Có phần an tâm, thanh tâm hỏi ngay. Thế chủ đoán chắc đó chứ? Tiểu Bình gật đầu bừa và bảo ngay. Đừng để lãnh sư vì quan tâm đến chúng ta mà phải phí nhiều sức lực cùng bọn chúng chi trì quá lâu. Chạy ngay đi. Có một việc đã xảy ra ngoài ý muốn của Tiểu Bình. Đó là vì muốn thanh tâm chạy nhanh hơn. Nên vô tình Tiểu Bình chút thêm lực đạo vào Thanh Tâm, làm cho cuộc tháo chạy của hai như bị biến thành cuộc phô diễn khinh công. Chính Thanh Tâm phát hiện ra điều này và nói Chào ồi, có được khinh công như thế này là điều Bần Ni thường ao ước đó. Hóa ra sở học và nội lực của thí chủ đây thật sự cao minh hơn Bần y bội phẩn. Tiểu Bình cũng đã phát hiện sơ suất của bản thân và đã quá muộn cho Tiểu Bình thu bớt lực đạo về So với câu tán dương hoàn toàn thật tâm do Thanh Tâm vừa thốt lên. Thở dài, Tiêu Bình vận dụng bí pháp truyền âm nhả mật để thổ nhận một phần sự thật vào tai Thanh Tâm. Tại hạ có rất nhiều kẻ thù, đó là nguyên do khiến tại hạ tạm thời giữ kín thân hộ. Chính vì lòng nhân của tiểu sư thái mới buộc tại hạ phải phá lệ đó. Bằng không, ha, tại hạ hoàn toàn không phải hạng người hiệp nghĩa đâu. Sẵn sàng bạc đao tương trợ cho bất kỳ ai Lần đầu gặp mặt Mong tiểu sư Thái hiểu cho Và đừng bao giờ tiết lộ chuyện này Và chỉ cần ai khác biết ngoài tiểu sư Thái tại hạ lập tức bỏ đi ngay Dù cho tiểu sư Thái và lãnh sư Có lâm phải cảnh ngộ nào cũng mặc thổi Rõ chưa Thanh tâm cất giọng run run và đáp Bần đi Bần đi rõ rồi Nhưng thế chủ sẽ không bỏ mặc ra sư chứ Về gia sư cho đến giờ vẫn chưa chạy theo theo chúng ta. Tiểu Bình trầm giọng, "Tại hạ sẽ đợi, một khi chúng ta đã chạy quá 50 trượng đường, đừng có hốt hoảng nữa, chạy tiếp đi." Nhưng ngay sau đó, dù biết khoảng đường 50 trượng vẫn chưa chạy đổ, Tiểu Bình cũng tự ý thu bớt lực đạo về, rồi không để Thanh Tâm kịp nói gì, Tiểu Bình lại vận dụng bí pháp truyền âm nh mật dặn khẽ vào tai Thanh Tâm: Chưa biết là thế nào, nhưng Tiểu Sư Thái nên dự phòng trước trường hợp chúng ta sắp rơi vào một nơi đang bị mai phục đệ. Hãy tỏ ra thản nhiên và nhớ, người phải ra đối mặt đối phó chính là Tiểu Sư Thái. Tuy được dặn trước, nhưng một quang của Thanh Tâm Sư Thái vẫn loang loáng nhìn quanh. Tiểu Bình đoán biết điều này vì nghe Thanh Tâm đột nhiên kêu váng lên. Là những tăng huynh phái thiếu lầm, chúng ta thoát rồi, thế chủ. Họ là bằng hữu không phải định nhân định mai phục chúng ta như thế chủ vừa có ý lo sợ động. Tiểu Bình thu hết lực đạo về và bất ngờ ném vào tay Thanh Tâm một câu. Rất tiếc, Tiểu Sư Thái vừa vi phạm ước thúc rồi đó. Tại hạ đành phải bỏ đi thôi. Chỉ mong sao đây đúng là những vị bằng hữu như Tiểu Sư Thái vừa nhận định. Xin cáo biệt. Thu luôn thanh cây do đường về, Tiểu Bình quay người về phía tả. Là nơi không phải không có tiếng người hôi hấp Mà là có rất ít Chỉ độ 2-3 người là nhiều Và tiêu bình vừa do đường vừa bước đi Thanh tâm sư thái cũng nhận ra bản thân Vừa có hành vi sơ suất Và để chuộc lỗi Sư thái thanh tâm liền có cử chỉ thật là đúng mực a di đà Phật Mong thí chủ tự bảo trọng trò Người có lòng nhân như thế chủ Ác sẽ được trời Phật độ chỉ Sẽ giúp thí chủ hưởng những ngày còn lại trong thanh nhàn Và không gặp nhiều khó khăn hoạn nạn như vừa gặp đầu A-di-đà-phật Và Tiểu Bình không thể không thầm cười mãn nguyện Khi nghe một đệ tử thiếu lâm phái Chép miệng khi lên tiếng A-di-đà-phật Người mồ vốn luôn được bù đắp Chỗ khiếm quyết bằng thánh lực Thế mới hiểu tại sao Một nhân vật khá là bình thường Như vị thí chủ kia Lại biết sự hiện diện của bọn bần tăng Có phần nhanh hơn thanh tâm sư muội đẩy Rồi vị tăng nhân này lên tiếng hỏi thanh tâm Duyên cớ nào khiến thanh tâm sư muội cùng đi chung đường với vị thí chủ kia Và nếu như không có sư muội đưa đường Liệu thí chủ kia đi lại một mình như thế có ổn hay không Đó là lúc tiểu bình dù có thanh cây dò đường trong tay Nhưng chỉ suýt nữa là va vào một trong ba tăng nhân Vô tình đứng chắn ngay trước lối đi của tiểu bình Nếu như tăng nhân đó không kịp tránh bước Và tiểu bình thoáng lo ngại Khi nghe cũng tăng nhân từng phát thoại đó, chợt bảo ngay. Giác duyên sư đệ, hãy hỏi vì thí chủ đó định đi về đâu. Và nếu tiện, phiền sư đệ đưa thí chủ đó một đối đường đi. Vì dù sao đó cũng là nhiệm vụ cứu nhân độ thế của phần môn đệ tử chống tạ. Lập tức có tiếng người phát thoại ngay bên cạnh tiểu bình. A-di-đà Phật, bần tăng rất sẵn lòng làm người dẫn đường cho thí chủ nếu được biết thí chủ định đi về đâu. Tiểu Bình rủa thầm, lại là cái bọn khẩu Phật tâm xà, xem ra kiều đại phái chỉ có mỗi ngà mì là đáng để Tiểu Bình này phần nào nhân nhượng mà thôi. hả? Bọn người định dò xét Tiểu Bình này à, muốn thế thì cứ việc đi, mời. Tiểu Bình gượng cười, hàn xá vốn ở tiểu trấn phía trước không xa, nhưng phải vượt sông, nếu đại sư có lòng, tại hạ càng thêm cảm kích, Vì không ngờ chỉ nội trong một ngày mà lại có được duyên đến hai vị đệ tử Phật Môn giúp đỡ đầy. Đa tạ, đa tạ. Đầu kia của thanh cây dò đường đang có một bàn tay giữ chặt và có một sức lực đang nhẹ nhẹ kéo Tiểu Bình bước đi. Thế chủ quả là khéo nói, khéo nói đó. Nhưng chuyện này dẫu sao cũng là bổn phận của Bần Tăng. Thế chủ đề cập đến hai chữ cảm kích chỉ khiến Bần Tăng thêm ngại mà thôi. Mong thí chủ cẩn trọng trò, Vốn dĩ chủ cũng là người võ lầm ác cũng hiểu bần tăng Sắp đưa thí chủ đi nhanh hơn Bằng khinh thân pháp đó Tiểu Bình gật đầu Tại hạ cũng đang chờ điều này đây Vì thanh tâm sư thái lúc nãy Cũng đưa tại hạ Và có một lực đạo Đang chuyển qua thanh cây Để nâng và lôi Tiểu Bình đi Dù thừa biết điều đó thế nào cũng xảy ra Và cũng biết trước khi có lực đạo truyền đến thân Nhưng Tiểu Bình vẫn vờ như người bị giật mình thật Đến phải khẽ khẽ bật kêu Lúc bất ngờ bị đưa đi quá nhanh Và vút một tiếng Tiếp đó Tiểu Bình thoáng cười thầm Vì nhận ra ngoài một ít lực đạo Đang được tăng nhân giác duyên vận dụng Để đưa Tiểu Bình đi Thì đa phần những lực đạo còn lại Đều được giác duyên điều động Làm sao cho vừa thấm nhập vào Tiểu Bình Vừa thăm dò toàn bộ kinh mạch của Tiểu Bình